Một d tại sao phải cầu nguyện cho các đảng linh hồn? quy luật lớn nhất của Thiên Chúa là chúng ta phải biết yêu thương nhau một cách chân tình và thành thật. Điều răn đầu tiên chính là hãy yêu Thiên Chúa với hết cả lòng trí và tâm hồn mình. Điều răn thứ hai cũng quan trọng như điều răn thứ nhất, đó là yêu hàng xóm láng giềng như là yêu chính mình vậy. Đây không chỉ là một lời khuyên hay chỉ là mong ước của Chúa Giêsu mà thôi, mà còn là nền tảng và cốt lõi của tất cả các điều răn giảng dạy của người. Quả đúng là Ngài đã yêu Thiên Chúa và yêu đồng loại hết mình. Chúng ta đọc trong sách Phúc âm Thánh Matthew chương 25, Từ câu 34 đến câu 46 Những lời mà Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta vào ngày cánh trung như sau Câu 34 Bây giờ tôi sẽ nói với những người bên phải Hãy đến hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc Hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp nước trời đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa Câu 35 Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta, ta, ta, ta, ta khát, các ngươi đã cho ta, ta uống. Ta lạ khách lạ, các, các ngươi đã đánh tiếp đánh rước. Đánh Câu 36 Ta, ta, ta bệnh trần, các ngươi đã cho ta áo mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Ta ở tù, các ngươi đã đến với ta. Câu 37 bấy giờ kẻ lệnh đáp lại rằng Lệ Chúa Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, thấy khát mà cho Chúa uống? Câu 38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Câu 39 Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hay ở tù mà đến thăm viếng? Câu 40 Đáp lại, vua sẽ nói với họ Quả thật ta bảo các, các, ngươi, các ngươi, những gì, gì các ngươi đã làm cho là một người trong, trong các trong anh em hèn mọn nhất này, này của ta, ta là các ngươi đã làm, làm cho chính mình ta. Cả. Câu 41 Bây giờ, người cũng sẽ nói với những người ở bên trái rằng, Hỡi phường bị trúc dữ hãy xéo đi xa ta mà vào lửa đời đời, đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của nó. Câu 412: Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Ta khát, các ngươi không cho ta uống. Câu 43: Ta là cách lạ, các ngươi không tiếp rước. Ta bình tật, các ngươi không cho mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đã không thăm viếng Câu 44: Bây giờ họ cũng đáp lại rằng Lạy Chúa lại có bao, bao giờ, giờ chúng con, con đã thấy chúa, thấy chúa đói hay khát, khách lạ, lạ hay bình trần, trần, trần, trần liệt lào hay lạ, ở tù bà, bà, mà chúng bà, con bà, lại không bà, giúp Chúa đâu? Câu 45 Bấy Thế giờ Ngài đáp lại bà, họ rằng, Quả, quả thật quả ta bảo bà, các ngươi, những gì chính các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này là các ngươi đã không làm cho chính mình ta. Câu 46 Và à, chúng sẽ, sẽ phải vào cực hình, hình đời đời, còn, còn kẻ lành, lành, lành thì được vào sự sống, sống muôn đời. đời. Một vài người công giáo dường như nghĩ rằng điều luật này đã rơi vào sự quyên lãng khi chúng ta ích kỷ chỉ nghĩ về chính bản thân của chúng ta và những sự phóng đại thêu dệt của riêng chúng ta mà thôi. Họ nói rằng Thật là vô ích khi phải cố nêu ra luật về lòng yêu thương vào thời đại ngày nay, vì mỗi người chỉ biết nghĩ về riêng mình. Thì điều đó quả là sai lầm lớn. Luật lệ lớn nhất của Thiên Chúa vẫn còn hiện hữu, vẫn còn có hiệu lực, và cứ thế cho đến mãi muôn đời muôn kiếp. Hơn lúc nào hết thì đó chính là nghĩa vụ của chúng ta và đó cũng chính là cách chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta được liên kết để biết cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị kết gắn để biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Hàng xóm của chúng ta càng cần chúng ta bao nhiêu thì sự nghiêm ngặt và khẩn thiết Của nghĩa vụ này càng cấp thiết bấy nhiêu Nó không phải vì thiện ý Mà chúng ta ra tay giúp Hay không giúp Mà đó là nghĩa vụ của chúng ta Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau Chẳng hạn như sẽ là một trọng tội Nếu như chúng ta từ chối những người nghèo Nhất là những người thiếu thức ăn cần thiết Để giữ cho họ có thể sống còn Nếu chúng ta từ chối những người đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ của chúng ta, khi chúng ta đi ngang qua mà không hề chìa tay ra để cứu giúp một người đang bị mắc cạn thì thật là kinh khủng. Không những chúng ta phải giúp những người khác khi cần thiết và thuận tiện mà chúng ta còn phải biết nỗ lực hy sinh khi cần đến Để viện trợ, cứu giúp cho các anh chị em của chúng ta lúc gieo neo hiểm nghèo. Giờ đây, ai đang cần sự giúp đỡ cần thiết nhất của chúng ta về lòng bác ái hơn là những linh hồn nơi lửa luyện tội? Làm sao chúng ta có thể đem ra so sánh cái đói, cái khát hay những nỗi thống khổ ở trần gian so với những cực hình kinh hãi nơi lửa luyện tội? Không có bất kỳ người nghèo hay người bệnh hoạn, yếu đau hay những người đang phải gánh chịu nỗi thống khổ mà chúng ta thấy được xung quanh chúng ta Có những nhu cầu hết sức cấp thiết cần đến sự cứu giúp của chúng ta Tuy nhiên, họ có rất nhiều người từ tâm độ lượng cứu giúp họ Trong khi đó, các linh hồn lại không được như vậy Họ còn có thể nhờ vả được ai đây? Vì họ là các người mẹ, người cha, bạn hữu và anh em của chúng ta. Thế mà chúng ta cứ bỏ mặc họ nơi lửa luyện tội sao? Thiên Chúa mong muốn chúng ta giúp đỡ các linh hồn. Trong bất kỳ trường hợp nào, họ vẫn là những người bạn thân nhất của Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn giúp đỡ họ. Ngài thành thật mong muốn họ tất cả đều được lên nước thiên đàng Để họ không bao giờ còn lỗi nghịch với Thiên Chúa nữa Và theo tiền định, họ cần phải ngự bên Thiên Chúa cho đến muôn đời, muôn kiếp Vâng, đúng thế Sự công minh chính trực của Thiên Chúa đòi hỏi họ, họ phải biết ăn năn đền tội Nhưng bằng một sự miễn trừ sắp đặt từ trước Ngài đã đặt họ vào trong chính bàn tay của chúng ta để chúng ta có cách trợ giúp họ. Ngài ban cho chúng ta quyền năng để làm dịu đi hay để giúp họ được siêu thoát khỏi lửa luyện tội. Chẳng có gì làm Ngài hài lòng hơn là việc chúng ta biết cách ra tay giúp đỡ những linh hồn đó. Ngài rất biết ơn chúng ta vì như thế là chúng ta đã giúp chính Ngài vậy. Đức, Đức mẹ cũng mong, mong muốn chúng, chúng ta giúp đỡ, đỡ các linh hồn. Chưa có một người mẹ nào ở trần gian này lại quá đỗi yêu thương người con đã chết mà cố gắng gánh lấy mọi nỗi đau như là mẹ Maria để tìm sự an ủi cho những người con của mẹ hiện đang phải chịu những khổ đau nơi lửa luyện tội. Mẹ cũng mong muốn tất cả những linh hồn ấy được ở với mẹ trên nước thiên đàng chúng ta mang đến cho mẹ tình yêu khôn tả, cứ mỗi lần chúng ta giúp cho một linh hồn ra khỏi nơi luyện ngục Các linh hồn sẽ đáp trả lại cho chúng ta gấp ngàn lần. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể hiểu được những tình cảm của chính các linh hồn? Còn lời nào có thể diễn tả nỗi lòng biết ơn vô độ của các linh hồn luyện ngục đối với những ai đã giúp đỡ các ngài, các linh hồn đó luôn mong muốn được đáp trả lại tấm lòng thiện cảm của những ân nhân đã giúp đỡ họ, và họ cứ mãi luôn khẩn khoản kêu nài cùng Thiên Chúa luôn trả công cho những ân nhân của họ, vì lẽ chẳng có gì mà Thiên Chúa chối từ họ cả. Thánh Catherine thành Bologna nói. Tôi đã lệnh nhận rất nhiều ơn nghĩa lớn lao từ các vị Thánh, nhưng vô vàn ơn nghĩa lớn lao hơn từ các linh hồn luyện cổ. Khi các linh hồn ấy được giải thoát nơi lửa luyện tội và tận hưởng phúc lộc nước thiên đàng, thì lòng biết ơn của họ vô bờ bến. Phổ phục trước nhan Thiên Chúa, họ không bao giờ ngừng cầu nguyện cho những ai đã giúp họ Bằng lời nguyện cầu của họ Những người bạn của họ ở Dương Trần Sẽ được tai qua nạn khỏi Và họ sẽ được bảo vệ khỏi mọi mưu toan Của ma quỷ đe dọa Họ không bao giờ ngừng việc cầu nguyện Cho những ân nhân của họ Cho đến khi những ân nhân đó Được an toàn lên thiên đàng Và họ sẽ mãi muôn đời Muôn kiếp là những người bạn thân nhất Thành thật nhất Và tốt nhất Người công giáo chẳng hề biết rằng họ sẽ có được một người bảo vệ mạnh mẽ nếu như họ biết cách cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngột. Bằng không thì họ sẽ chẳng có được điều gì nếu họ cứ mãi cầu thả, cứ mãi thở ơ trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn sẽ làm giảm nhẹ lửa luyện tội. Một ân huệ hết sức lớn lao khác mà họ có thể nhận được từ những người đã giúp họ chính là một thời gian ngắn ngủi và dễ dàng nơi lửa luyện tội hoặc có thể là một sự miễn giảm hoàn toàn việc phải vào lửa luyện ngục. Thánh Joan Máccia là một giáo dân thuộc dòng Ba Đa Minh đã có một sự tận hiến sâu sắc với các linh hồn nơi luyện ngục. Ngài nhận được bằng chứng Về lời cầu nguyện của Ngài Chủ yếu bằng việc lần chuỗi mân côi Đã giải phóng 1 triệu 400 ngàn Các linh hồn luyện gục Để đáp lại Họ xin được cho vị Thánh Những ân huệ rồi rào Và hết sức đặc biệt Và khi giờ chết của vị Thánh đến Các linh hồn ấy an ủi Và theo vị Thánh Cho đến khi vị Thánh ấy lên thiên đàng Sự thật này hiển nhiên Và nó đã được viết trong văn kiện của giáo hội khi giáo hội tuyên phong Ngài lên hàng chân phước. Vị hồng y thông thái Boronius nhớ lại một trường hợp tương tự. Khi chính Ngài được gọi để đến giúp một người đàn ông sắp chết, bất thình lình Ngài thấy một đoàn người sáng láng xuất hiện nơi cửa chết liền đến an ủi người đàn ông sắp chết đó. Ngài xua trừ ma quỷ đi vì chúng đang nỗ lực hủy hoại người sắp chết vào những giây phút cuối cùng của ông. Khi hỏi đoàn người đó là những ai, họ trả lời rằng họ chính là 8.000 linh hồn mà khi còn sống ông đã cầu nguyện cho dâng lễ và bằng những công việc từ tâm thánh thiện để cứu thoát họ ra khỏi nơi lửa luyện ngục. Họ được Thiên Chúa gửi đến, và vì thế họ nói rằng họ đến để mang ông lên thiên đàng, để ông không phải trải qua một phút giây nào cả nơi luyện ngục. Thánh Jack Trude đã bị cám dỗ một cách dữ dội bởi ma quỷ khi vị Thánh này sắp chết. Thần khí của ma quỷ có một sức lôi cuốn rất mạnh và ghê sợ vào những phút giây cuối đời. Ngài chẳng còn có thể tìm ra được một mưu mẹo nào hơn là phải trông nhờ vào các vị thánh Để các thánh ấy có thể đến cứu giúp Ngài Bởi khi còn sống, Ngài đã không ngớt nguyện cầu cho họ Thế nhưng thay vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ gửi các thiên thần của Ngài Và hàng trăm ngàn linh hồn đến để cứu giúp Ngài Thì tự chính mình Thiên Chúa đã đến để xua tan ma quỷ Và để an ủi vị Thánh đầy từ tâm Chúa nói với Thánh Gertrude rằng Đó là để đổi lại tất cả những gì Mà chính Thánh này đã làm cho tất cả các linh hồn Chúa muốn đến mang vị nữ Thánh này lên thẳng thiên đàng Và điều đó sẽ làm gia tăng gấp trăm lần Tất cả những hành động đáng được biểu dương của vị Thánh Trân Phước Henry Suso thuộc dòng Đa Minh, đã ra một giao kèo với một người bạn trong dòng rằng, hết một trong hai người nào chết đi thì người còn sống phải hằng ngày dâng lễ cho người đã quá cố cũng như cầu nguyện cho người quá cố đó. Thế rồi, người bạn đồng hành của vị chân phước này chết trước và vị chân phước liền cử hành thánh lễ và cầu nguyện cho người bạn quá cố ngay tức khắc. Cứ như thế qua ngày, tháng, năm, trong khoảng một thời gian rất dài. Cuối cùng, vì nghĩ chắc rằng linh hồn của người bạn quá cố của mình đã được ở trên thiên đàng rồi, nên vị chân phước ngừng việc dân lễ cho người bạn quá cố. Thình lình, vị chân phước kinh hoàng khi thấy linh hồn của người bạn quá cố của mình lại xuất hiện với biết bao nỗi thống khổ và trách móc vị chân phước. Vị Trần Phước Henry mới đáp lại với sự hối tiếc về việc mình đã ngừng dân lễ cho bạn Nhưng thêm rằng vẫn luôn nhớ đến bạn qua lời cầu nguyện Linh hồn đau thương đó mới bật khóc và nói rằng Hỡi người bạn thân thương Henry, xin hãy dân lễ cho tôi Vì đó chính là giọt máu quý giá của Chúa giê mà tôi cần nhất thế là chân phước Henry bừng tỉnh và sau đó cứ thế mà dâng lễ và cầu nguyện không ngừng cho đến khi người bạn của mình được thoát khỏi nơi luyện khổ. Còn vị chân phước cũng được nhận những hồng ân và chúc phúc từ người bạn thân thiết nhất của mình nhiều hơn là tất cả những gì vị chân phước có thể mong đợi.